Cường giả của hỏa kiêu tộc vốn đã kéo hết đi vây công các thiên can thánh đồ, đám còn lại đều chỉ có tu vi từ thất gia trở xuống, nên sau khi đại diện thánh hỏa long và thực nhật phượng hoàng tham chiến liền chẳng khác nào như hổ lạc giữa bầy dê. Có sự cố gắng của toàn tộc hỏa nha, cùng với sự xuất hiện của đại diện thánh hỏa long và thực nhật phượng hoàng. Rốt cuộc cục diện trên không trung đã kịp thời nghịch chuyển trong nháy mắt Đám hỏa kiêu tử trận ngày càng tăng lên Từng con từng con một không ngừng rơi xuống Mặc dù thương vong của tộc hỏa nha vô cùng nặng nề Nhưng cái chết của bọn chúng tuyệt đối là đáng giá Cho đến thời khắc này Những tin nhụy hỏa nha mới không còn bị ngã xuống trong chiến đấu nữa phất thủy giơ cao lôi ngục thần phủ đang cầm trong tay rống lên đầy giận dữ chẳng lẽ chúng ta còn không bằng tột hỏa nha sao giết chẳng khác nào lôi thần hàng lâm thân thể phất thủy bất chợt bành trướng trăm ngàn tia lôi điện đồng thời phóng ra khắp chiến trường thiên lôi kiếp ngục giới điên cuồng bao trùm toàn bộ hơn trăm cường giả của tộc hỏa kiêu ở bên trong Cho dù là những cường giả cấp bậc lãnh chủ cũng phải tê dại khi đối mặt với đòn công kiếp tuyệt thế thần sầu này. Nhóm thiên can thánh đồ cũng dùng hành động để đáp lại lời nói của Phất Thụy. Ba luồng sáng từ diệt tuyệt kim hoàng bắn ra. Nhanh như tia chớp cắt lấy đầu của ba hỏa kiêu thống lĩnh. Tạo thành ba vòi máu trong không trung. Lúc trước, nhóm thiên can thánh đồ còn có ý thu liễm, nhưng đến lúc này họ đã hoàn toàn bột phát ra thực lực của mình. Ngoại trừ thiên cơ được che chắn ở chính giữa ra, ma vực của chính người còn lại đều đồng thời tập trung vào một khu vực mà bùng phát. Trong chốc lát, lực lượng và ý chí bị kìm nén mấy ngày nay đã được bọn họ hoàn toàn thiêu cháy. Ma lực kinh khủng càng quét và tàn sát vừa bãi. Bức lùi mười hỏa kiêu lãnh chủ và tạo thành thương vong cho đại lượng hỏa kiêu thống lĩnh. Ưu thế nhiều thuộc tính lúc đã hiển lộ ra một cách rõ ràng. Đại địa nữ thần chi trưởng của miễu miễu cắm trên mặt đất. Toàn lực thi triển niêm trù nê thổ làm hạn chế khả năng phi hành của đám hỏa kiêu tinh nhuệ còn Lan Thiên ý lại bày ra một màn huyễn hoặc mê người. Dưới sự khống chế của hắn, trên bầu trời bất chợt xuất hiện vô số lưu tinh vũ từ trên cao xa xuống. Cực hạn sông thổ liên thủ phóng xuất đã hoàn toàn áp chế lực lượng hỏa kiêu tinh nhuệ. A Kim với Phước Thụy là những người có đòn sát thương mạnh nhất. Mỗi lần a kim phóng ra quả phụ chế tạo giả là một lần chặt đứt tứ chi của hỏa kiêu tột. Còn diệt tuyệt kim hoàng thì lại càng hủy dị hơn. Mỗi khi có một nhóm cường giả hỏa kiêu xông lên thì sẽ bị tinh thần trùng kích đánh sâu vào trí não khiến bọn chúng căn bản không thể nào phát huy ra được hoàn toàn thực lực của bản thân. Trong ngũ hành thì thủy sinh kim. Ở trong thế giới tràn ngập hỏa diễm thế này, Lam Bảo Nhi và Đỗ Minh rất khó phát huy thực lực của mình. Cho nên bọn họ lựa chọn phụ trợ đồng bạn. Đỗ Minh theo sát muội muội mình như hình với bóng. Cực hạng nhâm thủy phụ trợ cho cực hạng canh kim. Còn Lam Bảo Nhi thì đi theo A-kim. Cực hạng cử thủy phụ trợ cho cực hạng tân kim. Mặc dù ở nơi này không tồn tại nguyên tố ma lực của bọn họ Thậm chí còn bị ảnh hưởng của hỏa nguyên tố Nhưng các thiên can thánh đồ vẫn đủ sức để tiếp tục chiến đấu lâu dài hơn nữa Nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trước mắt Trần Tư Tuyền Hẳn là người bận tâm nhất Địa tâm thế giới là nơi nàng dưỡng dục ở kiếp trước Cũng là nơi nàng từng thống trị hàng trăm ngàn năm Liệt Diễm Thánh Giáo cũng do nàng dựng lên, tất cả quy tắc cũng chính như thế mà có. Nàng lúc trước hoàn toàn không biết đến tộc Hỏa Nha. Một bộ tộc nhỏ yếu như vậy thậm chí còn khó chiếm được vị trí trong trí nhớ của nàng. Nhưng giờ khắc này, khi thấy tinh thần quả cảm của tộc Hỏa Nha, Trần Tư Tuyền là người tiếp nhận rung động mãnh liệt nhất. Vĩnh viễn không thể nào quên được tràn cảnh đang xảy ra này Lúc trước khi thấy cơ động không thẳng tay sát hại sinh vật ở địa tâm thế giới Nàng vốn là người cao hứng nhất Dĩ nhiên nàng cũng hiểu rõ nguyên nhân là tại sao Bởi vì nơi này từng là chỗ sinh sống của liệt diễm Cho nên cơ động không muốn tàn sát Làm bóng hồng đã chết đi trong lòng mình phải thương tâm Nhưng vào thời điểm cơ động nhanh chóng quyết định phải huyết tẩy toàn bộ hỏa kiêu thì nàng lại không thể hiểu thấu quyết định của hắn. Trong tiềm thức của nàng, địa vị hỏa kiêu nhất tộc ở địa tâm thế giới trọng yếu hơn nhiều so với hỏa nha tộc. Nhưng đến lúc này thì Trần Tư Tuyền đã biết rằng mình hoàn toàn sai lầm rồi. Một bên là hỏa kiêu tộc cường đại. Hô phong hoáng vũ trong địa tâm thế giới. Còn một bên là họa nha tộc sống dãy du ở tầm chót nhất. Nhưng bù lại chúng vô cùng đoàn kết. Hỏa kiêu vương mang theo toàn bộ tinh nhuệ họa kiêu tộc tấn công. Hiển nhiên trong hai chủng tộc. Sau cuộc chiến này chỉ còn lại một tộc tiếp tục tồn tại ở địa tâm thế giới. Cơ động đã đưa ra lựa chọn hoàn toàn chính xác một chủng tộc đoàn kết. Với số lượng đông đảo thì tìm lực phát triển của bọn họ làm sao Hỏa Kiêu tộc theo kịp nổi? Húng Hồ Hỏa Nha tộc hoàn toàn nằm trong tầm tay cơ động. Tâm ý của hắn đã lựa chọn Hỏa Nha tộc, cố gắng vì tương lai hòa bình của địa tâm thế giới, chứ không phải một họa Kiêu tộc kiêu ngạo, cường ngạnh xâm lược chủng tộc khác. Cảm ơn chàng cơ động. Đây là những lời duy nhất xuất hiện trong lòng tư tuyền. Nàng hoàn toàn tin tưởng cơ động dẫn theo thiên can thánh đồ tiến vào địa tâm thế giới sẽ không làm đảo loạn nơi này. Mà ngược lại còn ra sức cố gắng vì sự hòa bình của địa tâm. Cuộc chiến giữa cơ động và hỏa kiêu vương đã đến giai đoạn cao trào. Đại chiến kéo dài từ không trung đến cả mặt đất cơ động lại lần nữa xông tới hỏa kiêu vương luồng ánh sáng đỏ kim đặc trưng phát ra vô cùng chói mắt trong nháy mắt nguyên tố bác ly ma vực đã bao trùm đối phương vào trong đó chiêu thức của địa long tổ thì không cần bàn cãi đến mức độ bá đạo nhờ sự xuất hiện của nó mà mức độ chênh lệch ma lực giữa hai bên được thu hẹp lại phần lớn Trong nháy mắt chân phải cơ động sảy bước cả người gần như dán chặt lên mặt đất lướt nhanh tới như tia chớp. Cùng lúc đó, thái cực ma vực ở sau lưng hắn hoàn toàn chuyển thành một vòng tròn đen nhánh. Nhưng lại không xuất hiện bóng dáng ám viêm ma vương. Khi cơ động thi triển ra chút ánh sáng đặc trưng Mọi người ai cũng thấy đó không còn là ngọn lửa vương hỏa của người thừa kế ám viêm ma vương Mà là một tồn tại cường đại Hoàn toàn thuộc về bản thân hắn Thấy cảnh tượng sau lưng cơ động đổi sang màu đen Ánh mắt hỏa kiêu vương nhấp nháy liên hồi Lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực ở trong đó Trong linh hồn nảy lên ý nghĩ Ám viêm ma vương đại nhân Đây là sự sợ hãi xuất phát hoàn toàn từ nội tâm Bởi hỏa kiêu vương vô cùng quen thuộc với ma kỷ của ám viêm ma vương Ban đầu trước khi liệt diễm xuất hiện với khí thế sét đánh Thì nó vẫn còn đi theo ám viêm ma vương tung hoàn Tiếp đó cơ động thuận theo tay trái chém ra Không gian và thời gian ở nơi này gần như hoàn toàn bị cô động lại Cơ động trong chết mắt đã ở trước mặt hỏa kiêu vương. Một khối hỏa cầu màu đỏ đậm cứng rắn theo thế công bay tới, đập thẳng vào người hắn. Hỏa kiêu vương hiểu rất rõ ám viêm ma vương nên dễ nhiên biết đây là cái gì. Sáu cánh tay nhanh chóng kết thành thủ ấm. Một hỏa trụ to lớn xuất hiện tiến tới ngăn chặn khối hỏa cầu đỏ đậm kia. Nội tâm dân Dơ quy quy a mơn gơm run rẩy làm hắn không dám đôi công với cơ động. vào lúc này trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện thối ý. rầm một hỏa trụ to lớn đen tuyền xuất hiện cuốn theo công kích của hỏa kiêu vương bay lên trên không. hỏa kiêu vương nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì ngay tức khắc ánh mắt hắn lại tràn ngập sự sợ hãi. Hỏa trụ to lớn kia không biến mất mà sinh ra làm hai. Một cái ngăn chặn. Một cái tiến lên. chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Với ma lực của mình cơ động không thể nào thi triển đồng thời cấm bách thiên U Diễm Băng hay cấm thiên vạn đại U Diễm Băng. Hỏa kiêu vương cảm thấy đầu mình muốn to như cái đấu. Hắn hoàn toàn mờ mịt không biết tại sao lại như thế. Tại sao cơ động lại có thể thuấn phát xuất thủ kỹ năng cao cấp siêu tất sát kỹ? Dĩ nhiên hắn không biết được điểm cốt yếu trong đó. Giống hệt trường hợp của lâm nhất lỗi. Khi đó hắn cũng không thể hiểu được tại sao mình lại có thể thu trong tay tên tiểu tử mới đột phá bát quan này. Đó là bởi vì bọn họ đều không hiểu gì về ngũ hành pháp trận. Lại càng không biết sự tồn tại của ngũ hành tồn trữ pháp trận Ban đầu Một kiếm của cơ động suýt nửa đánh chết lâm nhất lỗi là bởi hắn đã dẫn phát ma lực khổng lồ từ mơ dương miệng vào trong hỏa thần kiếm Thúc giục hoàn toàn sức mạnh của nó Tu vi ngày càng tăng lên Tồn trữ pháp trận đã sớm không cần phải dùng đến lông xà biến để thi triển mà có thể trực tiếp ứng dụng trong thực chiến bởi vì có khả năng bộc phát ma lực vượt xa cấp bậc bản thân nên cơ động mới có thể nhiều lần giành chiến thắng trước những đối thủ vượt xa đẳng cấp mình rầm hỏa trụ đen tuyền kia liên tục cắn nuốt thân thể hỏa kiêu vương trên cơ bản bởi không thể tránh né đại u diễm băng Bên trong nó lại hàm chứa lực lượng kinh khủng nên hỏa kiêu vương chỉ có cách dùng ma lực để ngạnh kháng Thời điểm xuất hiện ám nguyệt Trong lòng hỏa kiêu vương đã sợ hãi đến mức cùng cực nên bị hạn chế rất nhiều trong việc phát huy thực lực của mình Húng hồ bản thân hắn cũng không đủ sức chống lại đại u diễm băng Nên chết mắt cả thân thể đã hóa thành một tượng đá đen nhánh Rinh Phi Nức 28, 0201-2014-1148 An Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 528 Một tên cũng không thể thoát Nguồn ban lôn uy, com, bị U Diễm Văn đánh út Hỏa kiêu vương đành phải huyện hóa thành một tầm huyết nhục nhờ vào ma lực chống đỡ sự hữu thực của U Diễm Băng. Nó hiểu chỉ cần mình có thể kiên trì thoát khỏi trói buộc này, sau đó chạy tới cửa vào tầng 3 là có thể thoát thân. Lúc này trong lòng Hỏa kiêu vương không còn ôm chút ý nghĩ may mắn nào nữa. Trong trận đánh hôm nay Hỏa kiêu tột đã đại bại nhưng nếu nó còn sống trở về thì vẫn có thể báo thù bởi dù sao trong liệt diễm thánh giáo địa vị của hỏa kiêu tộc không phải hỏa nha tộc có thể sánh được hỏa kiêu vương sẽ có biện pháp nhờ thánh giáo đối phó với hỏa nha tộc đáng tiếc cơ động làm sao có thể cho nó như ý ma lực trong ngũ hành tồn trữ pháp trận bột phát hoàn toàn nâng ma lực của cơ động ngang với hỏa kiêu vương. Đừng quên cơ động là người có cực hạn song thuộc tính. Đại U Diễm băng sau khi phóng suốt vẫn còn dư một lượng ma lực giúp hắn có thể ứng phó với mọi tình huống. Kim quan chói mắt hiện lên trước ngực hỏa kiêu vương. Màu vàng súc tích trên nắm đấm phải cơ động khiến bàn tay hắn như được làm bằng vàng Một kích của cơ động dành cho hỏa kiêu vương nhìn thì đơn giản nhưng thực ra lại là một tổ hợp toàn lực của diệt thần kích Liệt dương tam liên kích cộng thêm diễm dương truy Trong sát na đó cả người cơ động giống như một cái truy vàng cự đại Một màu đen huyền ảo hiện lên trước người hỏa kiêu vương rồi lặng lẽ biến mất. Oanh! Một tổ hợp của hai màu vàng và đen phóng lên cao kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hỏa kiêu vương. Thân thể của nó bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả cơ động cũng không nghĩ tới chiến đấu lại kết thúc nhanh đến vậy. Hỏa kiêu vương bại cố nhiên là bởi vì ngũ hành tồn trữ pháp trận nhưng trọng yếu hơn chính là lực uy hiếp mạnh mẽ của ám viêm ma vương làm nó rối loạn. Chiến đấu với cấp bậc của họ mà chỉ cần trong lòng thoáng chút phân tâm là đã thu rồi. Trong lúc cơ động bột phát thì đồng thời các thiên can thánh đồ cũng xuất thủ. Lúc trước chính thiên can thánh đồ một chiêu bức lui hỏa kiêu lãnh chủ và làm bị thương hỏa kiêu thống lĩnh. Giờ đây đồng dạng là tồn trữ pháp trận họ liền đối phó với chính họa kiêu lãnh chủ còn lại. Tiếng kêu thảm thiết của họa kiêu vương đối với họa kiêu tộc là một chấn động to lớn. Các thiên can thánh đồ dùng toàn bộ ma lực trong ngũ hành tồn trữ pháp trận. Mặc dù không thể nhuần nhuyễn giống cơ động nhưng cũng đủ để lực công kích của họ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Lúc này các họa kiêu lĩnh chủ đang hoảng sợ Còn đám họa kiêu thống lĩnh căn bản đã bị dọa cho vải cả linh hồn không thể tiếp tục chiến đấu phước Thụy xông lên đầu tiên Lôi ngục thần phủ với lực công kích cường đại bổ vào hai gã hỏa kiêu lĩnh chủ khiến chúng bay thẳng ra ngoài toàn thân bị lôi điện bao phủ Mắt thấy đã ngõm củ tỏi Công kiếp của A-kim cũng không kém phất thụy. Diệt tuyệt kim hoàng lặng lẽ trồng vào cổ một tên hỏa kiêu lĩnh chủ. Đồng thời quả phụ chế tạo giả cũng cắt đứt đầu một tên khác. Trong nháy mắt thập đại lĩnh chủ đã ngã xuống bốn tên. Bốn tên hỏa kiêu lĩnh chủ khác cũng bị các thiên can thánh đồ liên thủ đánh cho bị thương. Đúng lúc này hai thân ảnh cao lớn lặng yên xuất hiện phía sau lưng hai tên hỏa kiêu lĩnh chủ còn lại và bao trùm lấy chúng. Giữa tiếng gào thét thê lương, thân thể hai tên hỏa kiêu lĩnh chủ nhanh chóng hóa thành tro bụi. Cơ động chỉ huy theo phương pháp chiến đấu thực tế. Điều mà hắn theo đuổi chính là khả năng bộc phát trong nháy mắt và tính bất ngờ trong chiến đấu. Suốt bất kỳ ý phương pháp này sẽ chiến thắng cường địch một cách dễ dàng. tuy nhiên nó cũng rất phiêu lưu bởi chỉ cần kẻ địch ngăn cản được thì ngay cả cơ hội phản kích cũng sẽ không có. lúc này không chỉ các thiên can thánh đồ bùng phát mà ám viêm lĩnh chủ và hỏa diễm lĩnh ẩn nấu dưới đất chủ lặng lẽ phối hợp với các thiên can thánh đồ tiêu diệt hai tên hỏa kiêu lĩnh chủ. Trong 40 ngày thao luyện, sức chiến đấu của các thiên can thánh đồ đều tăng lên rõ rệt, mà họa nha tộc lại càng chiếm được chỗ tốt. Hai tên thể nguyên tố này cũng không nhàn rỗi, chúng không ngừng hấp thu Hỏa nguyên tố nồng đậm trong không khí mà lớn dần. Trong khoảng thời gian này tu vi của chúng đã đạt tới bát giai ma thú. Với trình độ này mà muốn bị thương hỏa kiêu lĩnh chủ thì chưa đủ Nhưng dùng để đánh lén dọa cho đám hỏa kiêu lĩnh chủ sợ vỡ mật thì dư sức Thập đại lĩnh chủ đã mất sáu, hỏa kiêu vương thì bị cơ động giết Trận chiến có vẻ đã đi đến hồi kết Chuyện ở mặt đất giao cho mọi người Thanh âm của cơ động vang lên bên tai các thiên can thánh đồ lúc này hắn đã bay thẳng vào không trung, hắn không muốn con dân của hắn tiếp tục hy sinh nữa. Cơ động truyền lệnh cho hỏa nha vương rút lại tử lệnh và yêu cầu toàn bộ hỏa nha bình thường rút khỏi chiến trường. giờ phút này hỏa kiêu tộc cũng không lạc quan cho lắm, có các hỏa nha bình thường dùng tính mạng bảo vệ cho hỏa nha tinh anh. Hơn nửa hai tồn tại đại diện Thánh Hỏa Long cùng thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi làm cho chúng bị thương vong rất lớn. Từ lúc bắt đầu chiến đấu tới giờ, cả ngàn con hỏa kiêu đã tử vong một phần ba và số lượng này đang dần tăng lên. Mỗi lần đại diện Thánh Hỏa Long sử dụng đại diện vị chùy phối hợp với kỹ năng xuyên Việt và cực hạn sông hỏa là có ít nhất 50 con hỏa kiêu chết lẫn bị thương công kiếp của hỏa nhi không mạnh mẽ như đại diện thánh hỏa long hai cánh nó dang rộng ra mỗi lần công kiếp ít nhất cũng có vài con bị chết hơn nữa tại nơi tràn ngập hỏa nguyên tố như thế này thì hai đại gia hỏa này luôn bảo trì thực lực ở trạng thái đỉnh phong một luồng hồng quang chói mắt với tám màu đen và tám màu vàng hoàn không xuất thế đây chính là bác điều hỏa long Bác điều đằng xà Sau khi đánh chết hỏa kiêu vương Cơ động vẫn có thể phát ra kỹ năng quần chiến có ma lực lớn như vậy Không thể không nói đến nguyên nhân là do địa tâm thế giới có một đại lượng hỏa nguyên tố nồng đậm Mặt khác là do hắn sử dụng ma vực và đồng hóa pháp trận 16 luồng năng lượng như ngưng thành thực thể tràn về phía đàn hỏa kiêu Nguyên bản đám hỏa kiêu này đã không còn ý chí chiến đấu, sau khi 10 con nữa bỏ mạng thì chúng bất chấp tất cả. Hỏa kiêu vương đã chết, chúng không phải là người ngu, ai mà nguyện ý bỏ mạng ở đây chứ? Ngay lập tức cả đám cuống cuồng chạy trối chết về phía cửa vào tầm 3. Đại diện Thánh Hỏa Long Thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi cùng với Hỏa Nha trên bầu trời hợp thành bốn đại trận thừa thắng xông lên đánh chết Hỏa Kiêu. Mà cơ động sau khi phát ra một kích kia thì thân hình cũng biến mất. Con Hỏa Kiêu thứ nhất rốt cuộc đã xông tới cửa vào tầng 3, trong mắt nó hiện ra vẻ mừng như điên. Chỉ cần nhảy vào đó, chỉ cần còn sống thì chuyện trả thù không phải lúc nào mà chẳng được. Hốn chi lúc này nó cũng không dám nghĩ tới việc trả thù, mạng sống mới là quan trọng nhất. Nhưng mà ngay sau đó, nó thấy một bàn tay thật lớn. Đầu hỏa kiêu này sau khi cảm thấy hoa mắt thì nó đã không còn cơ hội để nhìn nữa. Cơ động không biết từ bao giờ đã chặn giữa lối vào tầng 3. Chỉ một chưởng đã nhẹ nhàng làm cho đầu hỏa kêu kia đình trệ giữa không trung rồi nổ âm âm hóa thành vô số toán phiến nóng bỏng cản đường đồng tộc của nó. Linh hồn lực cường đại của cơ động tràn ra. Ta đã nói rồi, một tên cũng không lưu. Đã sát thương nhiều tộc nhân của ta như thế mà còn muốn đi sao? Tay phải cơ động lón ra một luồng hồng quang dài chừng chính thước, sát khí khủng bố hòa với linh hồn lực thánh cấp tràn ra. Một kiếm vung lên, hơn 10 con hỏa kiêu ngã xuống, thân thể chúng bay toán loạn. Hỏa thần kiếm đã ra khỏi vỏ. Vừa rồi đám hỏa kiêu này đã lấy đi cả ngàn vạn sinh mệnh hỏa nha. Đám hỏa nha đó rất yếu ớt. Chỉ một kích của họa kiêu đã ghét chết chúng Cơ động làm sao có thể tha cho đám họa kiêu này được Lần trước thả hai tên đó đã mang đến nhiều họa kiêu như vậy Cơ động đã hiểu được đạo lý trảm thảo trừ căng Lần này hắn tuyệt đối không thể để nó tái diễn Họa kiêu vương đã chết Từ nay chủng tộc bài danh thứ 18 sẽ bị xóa tên ở địa tâm thế giới Cảm giác suy yếu từ trong cơ thể cơ động truyền tới Sau khi đại chiến với hỏa kiêu vương Lại liên tiếp phóng suốt toàn bộ ma lực và hỏa thần kiếm Ngay cả hắn cũng ăn không tiêu Cũng may hiện tại linh hồn lực của hắn cường đại Mà dạo này linh hồn của sát thần tu phổ nhược tư cũng không quấy phá Nếu không cơ động cũng không thể chống đỡ Lúc này khó miệng Cơ Động vẽ thành một đường cong, hắn thì thào: "Mỗi khi ta nghĩ tới nàng là nàng lại ở bên cạnh ta, cảm giác này thật tuyệt." Một màu xanh lục bùng lên quét đi mọi sự mệt mỏi trong lòng Cơ Động. Hai cánh tay trắng nõn luồn qua bả vai ôm lấy lồng ngực của hắn. Ma lực của cực hạn ấp một toàn diện phóng thiết khiến cho chuyên trúc quan hoa đang ảm đạm bỗng bùng cháy mạnh. Ma lực của hắn tăng lên với một tốc độ kinh người. Càng đáng sợ hơn chính là hơi thở của linh hồn lực thánh cấp tràn ra một lực ép khủng bố khiến hơn 400 con hỏa kiêu còn lại không dám xông tới cửa vào tầng ba Trong lúc A-Kim và Phất Thụy đang tiếp tục đại khai sát giới. Miu Miu liên thủ với Lan Thiên ý bao vây đám hỏa kiêu khiến chúng không thể chạy trốn. Những người khác tuy thực lực có yếu hơn nhưng vẫn giết chết hỏa kiêu thống lĩnh. Trần Tư tuyền mới nhân cơ hội này viện thủ cho cơ động. Trước có cơ động, sau có đại diện Thánh Hỏa Long thực nhật Phượng Hoàng cùng với tinh anh hỏa nha tộc truy kiếp. Đám hỏa kêu trong nháy mắt đình trệ liền xông tới cơ động Nhưng điều này khác gì tự sát chứ Chúng không thể không làm như vậy Bởi nếu dừng lại sẽ phải chết Phải phá tan phòng tuyến của cơ động mới có thể giữ tính mạng cho mình Đáng tiếc chúng đụng phải sự liên thủ của trần tư tuyền và cơ động Hỏa thần kiếm với vầm sáng tử vong mỗi lần vung lên ngay cả thất giai hỏa kiêu còn chết, huống chi là đám ô hợp này. Thái cực ma vực, nguyên tố bát ly ma vực, ngân ma mộng huyển ma vực, tam đại ma vực kết hợp. Đám hỏa kiêu càng lúc càng hỗn loạn, thương vong càng lúc càng nhanh. Chúng đã không còn cơ hội nào để thoát thân nữa. Cơ động giống như một cỗ máy giết người. Kỹ xảo sử dụng hỏa thần kiếm không nhiều nhưng bằng vào tốc độ cùng sự bùng phát của lực lượng và nhiệt độ nóng bỏng khiến đám hỏa kiêu dù sống tại địa tâm cũng vô pháp thừa nhận. Chỉ một lát sau, số lượng hỏa kiêu chết trong tay cơ động đã vượt qua đại diện Thánh Hỏa Long. Ôm, ôm, hồng quang trên bầu trời vẽ lên một đường cong hủy dị cuối cùng tiễn con hỏa kiêu bình thường lên đường. Công kiếp đại diện thánh hỏa long vẫn chậm một nhịp, mà đám tinh anh hỏa nha trên trời thì hoàn toàn yên tĩnh. Cơ động không dừng lại. Sau khi thu hỏa thần kiếm vào thể nội, cả người hắn toàn lực ra tốt tiếp viện cho các thiên can thánh đồ. Ngũ hành tương sinh pháp trận. Thanh âm trầm thấp của cơ động vang lên bên tai mỗi thiên can thánh đồ. Dưới sự chỉ dẫn của cơ động trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, ngũ hành tương sinh pháp trận đã hoàn thành. Khoan thải mười màu từ trên người cơ động lưu chuyển một vòng. Nguyên bản ma lực của các thiên can thánh đồ đã tiêu hao rất lớn trong phút chốc đã hồi phục 10 phần. Cơ động ngửa mặt thét dài, những người khác trở lại phía sau hắn. Tốc độ tăng trưởng của ngũ hành tương sinh Pháp trận thông qua Diêu Khiêm Thư và Trần Tư tuyền tập trung lên người cơ động. Song Một Song Hỏa Uy Thế của bạo Quân Toàn Diện Bột phát Rinh Phi 28 0201-2014-1149 An Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 529 thắng lợi vĩ đại của hỏa nha tột. Nguồn ban lôn uy, com. hỏa thần kiếm tái hiện giống như khai thiên tức địa với một luồng hào quang chói mắt. Nơi mà kiếm quan đi qua kể cả nham thạch cũng biến thành hư vô. Giữa tiếng gào thét thê thảm. Đám hỏa kiêu tinh anh cuối cùng cũng vẫn lạc chết dưới một kiếm tương đương với cao cấp siêu tất sát kỹ này. Hơn một nghìn con hỏa kiêu hung hăng xông vào tầm hai cuối cùng toàn bộ bỏ mạng. Toàn bộ quá trình chiến đấu cho đến khi chấm dứt chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Nhưng song phương ai cũng phải trả một cái giá thật lớn. Không nói đến việc tộc nhân hỏa nha tộc đông đảo nhưng số lượng chết đi này cũng tạo nên đã kích không nhỏ với chúng. Tuy tu vi của chúng là nhị giai nhưng chỉ bằng vào sự can đảm và tinh thần liều chết dùng huyết nhục của mình để ngăn cản hỏa kiêu cũng đủ để chúng nhận được sự tôn kính. Các thiên can thánh đồ đều hiểu rằng nếu không có chúng e rằng muốn chiến thắng hỏa kiêu tộc cái giá phải trả còn đắt hơn. Một kết liên thủ của trăm vạn hỏa nha chỉ sợ không ai ngoài hỏa kiêu vương có thể đỡ được. Ô, ô, một tiếng kêu trầm thấp từ miệng hỏa nha vương vang lên. Giống như hô ướm toàn bộ hỏa nha tộc đều phát ra tiếng kêu như than khóc cho những tộc nhân đã chết. Cơ động thu hồi hỏa thần kiếm. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt. Không chỉ ma lực bản thân đã tiêu hao một lượng lớn mà ngay cả tinh thần của hắn cũng mệt mỏi không kém. Chỉ là trong mắt hắn ló lên quan mang làm cho người ta rung động. Trong lòng tràn ngập sùng kín. Tay phải cơ động đấm lên ngực. Hắn nhìn về phía có nhiều thi thể hỏa nha nhất khom người hạ bái. Các thiên can thánh đồ phía sau hắn cũng làm như vậy. Mặc dù những con hỏa nha đó nhỏ yếu, nhưng sự đoàn kết của chúng tạo ra một sức mạnh làm khiếp đảm bất cứ kẻ thù nào. Mặc niệm chừng mấy phút, cơ động mới chậm rãi đứng dậy. Linh hồn dung hợp giữa hắn và trần tư tuyền truyền tới những con hỏa nha. Các tộc nhân vĩ đại. Chúng ta đã chiến thắng. Chiến thắng này không phải là của ta, mà chính là của các ngươi ai nói họ nha tộc chúng ta nhỏ yếu ngày hôm nay chúng ta đã dùng sức mạnh của sự đoàn kết để tiêu diệt họ kiêu tộc. từ nay trở đi họ nha tộc sẽ quật khởi sau này trung tâm quyền lực tại địa tâm thế giới này phải có họ nha tộc chúng ta những tộc nhân đã hy sinh sẽ không vô ích ta tuyên bố toàn bộ tinh hạt kể cả tinh hạt của Hỏa Kiêu Vương chính là chiến lợi phẩm của các ngươi. Các ngươi có thể chọn ra tộc nhân xuất sắc nhất sử dụng lực lượng mà tinh hạt đem lại để tiến hóa. Từ giờ phút này, Hỏa Kiêu tộc đã hoàn toàn bị xóa tên khỏi địa tâm thế giới. Nghe cơ động nói tiếng kêu khóc của đám hỏa nha đã thay bằng những tiếng hót kiêu ngạo cơ động truyền đạt mệnh lệnh cho hỏa nha vương thu dọn chiến trường. hỏa nha vương tự thân dẫn theo tinh anh của hỏa nha tộc gom những tộc nhân đã chết lại một chỗ. ở địa tâm thế giới không an táng cho nên chúng sẽ được hỏa nguyên tố ôm ấp và trở về với các bụi. số lượng hỏa nha tộc vẫn còn rất nhiều nên quá trình quét dọn chiến trường chỉ diễn ra trong thời gian nửa canh giờ. Hơn một ngàn tinh hạt hỏa kiêu kể cả của hỏa kiêu vương được chất thành đống trước mặt cơ động. Dùng linh hồn lực dò xét, hắn phát hiện không thiếu một khối nào. Không có một con hỏa nha nào dám lặng lẽ đột chiếm. Hỏa nha vương chậm rãi thu hai cánh lại đi tới trước cơ động. Cơ động sắc mặt trầm xuống cau mày nói với hắn. Không phải ta đã nói toàn bộ tinh hạt đều chia cho tộc nhân sao? Tại sao ngươi không làm? hỏa nha vương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng kính trả lời. Chủ nhân vĩ đại! Chúng tiểu nhân không hề nghĩ tới sẽ có ngày chiến thắng hỏa kiêu tộc cường đại. Chính là ngài đã dẫn dắt chúng tiểu nhân sáng tạo ra kỳ tích đó cho nên chiến lợi phẩm này đương nhiên phải thuộc về ngài thối lắm! ngươi dám làm trái lệnh của ta sao? cơ động cả giận nói, uy ác vô hạn từ trên người hắn bùng phát làm cho họa nha vương sợ hãi. nhìn họa nha vương trước mặt lại hồi tưởng đến tình cảnh tinh anh họa nha anh dũng hy sinh, ánh mắt cơ động chật dịu đi. ta đã nói rồi, chiến thắng này là của toàn bộ họa nha tộc. Số tinh hạt này một khối ta cũng không lấy Hỏa nha vương trầm mặt hồi lâu sau đó mới nói Chủ nhân vĩ đại Thi thể của hỏa kiêu bình thường đối với tộc nhân đã là đại bổ Còn tinh hạt thì năng lượng quá lớn không phải tộc nhân bình thường có thể hấp thu Một chủng tộc cường đại thì điều đầu tiên phải có thực lực Chúng tiểu nhân không thể dựa vào ngày mãi được Vì thế tiểu nhân nghĩ hơn một nghìn khối tinh hạt này nên giao cho các thống lĩnh, lĩnh chủ hấp thụ. Khi đó chúng ta sẽ có một lực lượng nồng cốt và kiên trung đủ để ứng phó với mọi tình huống. Ngài thấy thế nào? Cơ động hơi kinh ngạc nhìn hỏa nha vương. Trong lòng hắn thầm nghĩ tu vi của tên này tăng lên tự hồ suy nghĩ cũng chuyển biến thì phải cơ động gật đầu nói nếu đã như vậy thì làm theo lời ngươi đi tinh hạt của hỏa kiêu vương là của ngươi hy vọng lần sau gặp lại ngươi có thể đột phá thập giai nếu không ít nhất cũng phải đạt tới trình độ của hỏa kiêu thống lĩnh nghe cơ động nói xong hỏa nha vương không khỏi thất kinh chủ chủ nhân vĩ đại ngài muốn bỏ rơi chúng tiểu nhân sao Cơ động mỉm cười. Không phải là bỏ rơi, mà chỉ tạm thời rời đi thôi. Ngươi không nhớ đại điển lựa chọn đại diện giáo chủ sao? Muốn chuẩn bị đủ lệnh bài để tham gia, e rằng phải học theo hỏa họ kiêu tộc đi cướp một phen. Vừa nói cổ tay cơ động khẽ động, trong tay hắn đã hiện ra hai cái lệnh bài, một màu đỏ sậm, một màu vàng. Kích thước của chúng tương đương nhau, cái màu vàng thon dài bề mặt khắc một số đồ án với những ký tự kỳ quái. Cái màu đỏ sậm lại có một đại lượng hỏa nguyên tố nóng bỏng với những văn tự cổ xưa mà ngay cả cơ động cũng không hiểu. Đây là lệnh bài hạt tâm trưởng lão và lệnh bài để tham gia đại điển. Hỏa nha vương thốt lên. Hai khối này cơ động lấy được lúc đánh chết hỏa kiêu vương. Thì ra cái màu vàng chính là lệnh bài tham gia đại điển Còn màu đỏ là tiêu chí của trưởng lão hạt tâm Hỏa nha vương Ngươi có biết chất liệu làm lệnh bài hạt tâm trưởng lão là gì không? Cơ động hỏi hỏa nha vương Bởi hắn có cảm giác nếu dùng nguyên liệu của khối lệnh bài này chế tạo ma kỹ tử Thì uy lực của nó sẽ tăng lên tất sát kỹ và có thể còn là siêu tất sát kỹ hỏa nha vương lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết. nếu đã dùng để chế tạo lệnh bài cho hạt tâm trưởng lão thì chắc nó thuộc loại quặng rất trân quý ở sâu dưới địa tâm. cơ động gật đầu, xem ra phải tới tầm cuối cùng của địa tâm mới có được đáp án. hỏa nha vương lưu luyến nhìn cơ động, chủ nhân vĩ đại, khi nào ngài sẽ đi? cơ động nói. Không thể trì hoãn thêm được cho nên nghỉ ngơi khoảng một ngày, ngày mai ta sẽ xuất phát. người nhớ kỹ sau khi ta đi hãy nhanh chóng cùng các tộc nhân hấp thụ tinh hạt hỏa kiêu. Sau khi sử dụng thi thể hỏa kiêu thì nhất định không được lưu lại dấu vết tránh để thánh giáo phát hiện. Nếu có người nghi ngờ hỏi tới thì nói chưa từng gặp hỏa kiêu tột. Sau đó ngươi cùng với các tinh anh trong tộc truyền thụ hỏa nha đại trận cho các tộc nhân bình thường. Nếu như trước đó toàn tộc ta có thể sử dụng đại trận thì đã không tổn thất nặng nề đến như vậy. Vâng, tiểu nhân cẩn tuôn mệnh lệnh của ngài. Hỏa nha vương cúi đầu hành lễ với cơ động. Cơ động ngẫm đầu nhìn đàn hỏa nha trên bầu trời trong mắt tràn ngập tình cảm hắn than nhẹ đừng nói với các tộc nhân rằng ta đã rời đi. chờ sau khi chúng ta đi rồi hãy nói, ta không muốn chứng kiến cảnh chia ly. ngươi hiểu chứ? Hỏa nha vương khẽ gật đầu. đối với các thiên can thánh đồ thì trận chiến vừa rồi là gian nan nhất. tuy kết quả là toàn thắng nhưng trên thực tế mọi người đều hiểu điều này là do may mắn nếu như không có hỏa nha tộc giúp đỡ thì một khi các thiên can thánh đồ đối mặt với hơn ngàn con hỏa kiêu có toàn thân trở ra hay không còn chưa biết được nhờ hỏa nha tộc liều chết ngăn cản hỏa kiêu vương thì bị cơ động dùng kỹ năng của ám viêm ma vương hù dọa mới nhanh chóng kết thúc chiến đấu đừng quên nơi đây là địa tâm thế giới Sau khi chiến đấu kết thúc các thiên can thánh đồ phải nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện lấy lại ma lực đã mất Chỉ cần hỏa kiêu vương chiến đấu thêm một hồi nữa thì e rằng dưới tình huống không có ma lực ngoại giới trợ giúp các thiên can thánh đồ đã thua Đương nhiên các thiên can thánh đồ trong thời gian liên tục thực chiến ở đây cũng biểu hiện sự bình tĩnh và phối hợp ăn ý với nhau Mà biểu hiện của cơ động càng thêm rõ ràng Điều này có thể thấy được trong trận chiến với hỏa kiêu vương Mặc dù không sử dụng linh hồn lực thánh cấp Nhưng trong lúc đối kháng hắn không rơi xuống thế hạ phong Nếu không phải linh hồn lực hắn đem một thân sở học tìm hiểu cạn kẻ Thì muốn chiến thắng cường giả như hỏa kiêu vương cũng không phải là chuyện dễ Cơ động ngồi xuống bên cạnh đồng bạn của hắn Mượn kim thuộc tính từ ngũ hành ngưng tụ pháp trận khôi phục ma lực. Một bên tu luyện, nhưng trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh được. Hôm nay tuy chiến thắng họa kiêu tục nhưng hắn lại không cảm thấy thoải mái chút nào. Hỏa kiêu tục bài danh thứ 18 ở địa tâm thế giới thực lực tương đối mạnh. Để đánh bại chúng có thể thấy được tiến bộ thần túc của các thiên can thánh đồ. Tuy nhiên trước hỏa kiêu tục còn có 17 chủng tộc cường đại khác. Ngoài ra còn có 35 vị hạt tâm trưởng lão thánh giáo và ba gã chiếc tôn thái thượng trưởng lão. Từ thực lực của hỏa kiêu vương có thể thấy bọn họ tuyệt không kém ám viêm ma vương và hỏa diễm quân vương. Chuyến đi này sẽ còn nguy hiểm hơn dự tính rất nhiều. Nhưng đã tới bước này rồi cơ động không thể lùi được. Đại điển lựa chọn đại diện giáo chủ hắn nhất định phải tham gia. Đối với hắn bốn chữ liệt diễm thánh giáo có một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong nội tâm hắn còn ôm ấp hy vọng ba vị chiếc tôn trưởng có thể có biện pháp giúp liệt diễm sống lại. Dù sao trên người hắn vẫn còn chín hạt sen mà nàng lưu lại. Cho dù cơ hội này có xa vời đến cỡ nào. Hắn nhất định cũng phải thử một lần cho cam. Suốt một ngày tĩnh tu, các thiên can thánh đồ không chỉ phục hồi ma lực mà còn lĩnh ngộ được nhiều điều từ trận chiến ấy. Đáng mừng hơn chính là ma lực của Lam Bảo Nhi, Đỗ Minh, Đỗ Hinh Nhi càng tiến gần hơn cảnh giới bát quan. Địa tâm thế giới không phân biệt ngày đêm cho nên chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán. Khi ma lực mọi người đều khôi phục cơ động liền tập trung tất cả lại. Ngày hôm qua, sau khi dặn dò hỏa nha vương thì cơ động cũng truyền âm cho mọi người về chuyện rời đi. Rin Phi 28 0201-2014-1150 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 530 tầm 15 tam đại quần nguồn ban long uy com đi tới thôn đạo tầm thứ ba cơ động nhìn đám hỏa nha chúng nó cũng nhìn hắn với ánh mắt kiên định biểu hiện của hỏa nha tộc đã kiết thiết rất lớn đối với các thiên can thánh đồ tộc ma thú yếu đuối như thế còn có thể đoàn kết một phát ra thực lực cường đại chẳng lẽ bọn họ không bằng đám hỏa nha này sao? Trận đánh hôm qua cũng làm cho kinh nghiệm chiến đấu của họ tăng lên một ít. Nhưng trọng yếu hơn là làm cho ý chí chiến đấu của các thiên can thánh đồ đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Trong lòng họ đều nghĩ đến cuộc thánh chiến giữa hai đại lục. Họ không muốn bạn bè mình hy sinh. Lại càng không nguyện ý nhìn thấy quan minh ngũ hành đại lục phải chịu cảnh sinh linh đồ tháng. Chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, bọn họ mới có thể dùng lực lượng của mình bảo vệ tính mạng của những người mà mình yêu thương. Đại diện Thánh Hỏa Long nằm xuống để các thiên can thánh đồ bước lên. Ám viêm lĩnh chủ cùng với Hỏa diễm lĩnh chủ luôn theo sát cơ động, đứng ngay sau hắn. Đại diện Thánh Hỏa Long vọt mình lên không trung. Ngay sau đó là tiếng Phượng Minh vang vọng. Thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi đã phóng lên cao, hướng tầm thứ ba tiến vào. Cơ động không thu hồi Hỏa Nhi vào chu tước thủ trạc vì muốn mượn Phượng Hoàng nhãn của nó phối hợp cùng với linh hồn dò xét của mình. Thế giới địa tâm tràn đầy nguy hiểm đã hiện rõ trong mắt mọi người cho nên hắn không thể khinh thường. Tiếng hót của Hỏa Nhi làm phần lớn Hỏa Nha đều bừng tỉnh Đồng loạt nhìn theo thân ảnh của đại diện thánh hỏa long bay lên. Một khắc sau, thân ảnh của cơ động và các thiên can thánh đồ đã biến mất trong thông đạo. Vô số hỏa nha kêu to làm vang dội cả tầm thứ hai của thế giới địa tâm. Âm thanh kéo dài liên tục ba ngày mới lắng lại. Cơ động đã mang cho đến cho chúng không chỉ có thực lực, mà còn có cả tôn nghiêm. Vị chủ nhân này đã đi vào tâm khảm mỗi con hỏa nha, bằng vào chân thực chi nhãn của hỏa nhi, lại thêm cực hạn song hỏa. Bất kỳ khí độc nào tới gần đoàn người cũng bị đốt cháy nên lần đi qua thông đạo này nhanh hơn so với lần trước. Tầm ba của thế giới địa tâm sáng hơn tầm thứ hai một chút vì thế khi bọn họ xuyên qua thông đạo cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào thủ hộ của thông đạo tầm thứ hai là hỏa cử nhân còn thủ hộ của thông đạo vào tầm ba chính là hỏa nha vương và toàn bộ hỏa nha tin nhuệ mặc dù thực lực cá thể thì hỏa nha không bằng hỏa cự nhân nhưng bọn họ lại có ưu thế về số lượng chính vì vậy Xét về thực lực tổng thể thì hỏa nha tộc vượt qua hỏa cự nhân rất nhiều. Nhiệt độ ở đây rõ ràng đã tăng lên mấy phần cả vùng đất cũng trở nên sáng hơn. Cơ động đứng ở trên đầu Mao Đài, hai tay xiết chặt trầm giọng nói. Chuyến liệt lãm ở thế giới địa tâm chính thức bắt đầu. Trong vòng nửa tháng, chúng ta phải cướp đủ số lệnh bài. Hơn nữa phải tới được tầm thứ 15. Đó chính là mục tiêu của chúng ta. Phất Thụy nói. Tiểu sư đệ, ngươi muốn đoạt chức vị đại diện giáo chủ kia sao? Cơ động trầm mặt một lát rồi nói. Làm hết sức mình mà thôi. Trước hết chúng ta tạo ra một vô hạn định vị truyền tống pháp trận ở chỗ này đã. Phất Thụy sửng sốt hỏi. Không phải bên ngoài đã có một cái rồi sao? Cơ động lắc đầu nói. Trước mắt, sự cường đại của thế giới địa tâm vượt xa những gì chúng ta dự trù. Với vô hạn định vị truyền tống pháp trận. Dù ở bất kỳ đâu cũng có thể tiến hành truyền tống nhưng khoảng cách càng xa thì thời gian chuẩn bị càng dài. Từ bây giờ... Mỗi khi chúng ta xâm nhập một tầm thì sẽ tạo ra một pháp trận. Như vậy lúc gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó nhanh nhất. Nói tới đây, cơ động dừng lại một chút, ánh mắt sáng quát nhìn các đồng bạn. Mọi người coi ta là đầu não của thiên can thánh đồ, là thiên can thánh vương đúng không? Các thiên can thánh đồ đồng thời gật đầu, chỉ có thiên cơ khẽ nhíu mày nhìn cơ động. Cơ động tiếp tục nói Đã như vậy Lời của ta chính là lệnh Nếu tương lai chúng ta gặp Phải địch nhân cường đại Đến mức không thể địch nổi Khi ta ra lệnh rút lui Thì tất cả mọi người đều Phải thi triển truyền tốn rời đi Không được dùng dằn dây dưa Ta sẽ cản hậu Không được Trần Tư tuyền bật thốt lên Cơ động nhìn trần tư tuyền một cách nghiêm túc. Ý ta đã quyết ta là người mạnh nhất ở đây. Địa Long Tổ cũng từng nói nếu ta muốn chết cũng không dễ dàng. Một khi gặp phải nguy hiểm không thể chống được. Mọi người đã rút đi thì ta mới an tâm rời đi. Các ngươi rút lui càng sớm thì ta càng an toàn. Điều này các ngươi không được tranh giành với ta. Trừ phi các ngươi có năng lực thắng ta, ta sẽ không do dự mà đem vị trí này tặng cho người đó. Tóm lại, ta chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn của mọi người. Tuy không phải lúc nào cũng gặp nguy hiểm, nhưng nếu như có người chết đi thì ta phải là người đầu tiên. Nghe cơ động nói các thiên can thánh đồ liền trầm mặt nhưng không biết trong ánh mắt họ lóm lên ý tưởng gì. Hai má Phất Thụy đội lên vì hắn cắn răng quá chặt. Bọn họ đều biết những lời cơ động nói là đúng nhưng trên mặt cảm tình thì có ai lại nguyện ý đáp ứng điều đó cơ chứ. Đúng lúc đó A Kim đột nhiên mở miệng với âm thanh lạnh băng quen thuộc. Gặp người giết người gặp thần giết thần. Chỉ tám chữ đơn giản đã nói ra tiếng lòng của các thiên can thánh đồ. Chỉ cần họ bất bại thì tình huống trên không thể xảy ra. Thế giới địa Tâm tầm thứ 15. 14 tầm trước đều có nhiều thông đạo. Cho dù là tầm thứ 14 thì cũng có hai cái. Nhưng từ tầm 14 đến tầm 15 chỉ có một lối vào duy nhất. Tầm thứ 15 như thủy tinh màu đỏ tạo thành Nham thạch đều trong suốt phát ra ánh sáng đỏ tinh thể Nếu như quan sát cẩn thận có thể phát hiện ở dưới tinh thể đó còn có chất lỏng sền sệt chảy không ngừng Đây là nham tương đó sao? Ở thế giới địa tâm, phần lớn chủng tộc đều sinh sống ở tầm thứ 5 đến tầm thứ 10 Thậm chí ở tầm thứ 5 có hơn 200 chủng tộc sinh sống. Nhưng tới tầm thứ 15 này, số lượng chủng tộc chỉ hơn tầm thứ nhất và tầm thứ hai chút ít. Tầm thứ nhất có mỗi họa tinh tộc, còn tầm thứ hai chỉ có họa nha tộc. Nồng độ hỏa nguyên tố ở đó không đủ cao nên không có chủng tộc nào nguyện ý chọn làm nơi sinh sống. Chỉ có những nơi có hỏa nguyên tố dư thừa mới là nơi phụ trợ tốt cho sinh vật địa tâm tiến hóa. Mà tầm thứ 15 lại là nơi 7 phần 10 chủng tộc không thể sinh sống được. Bởi nhiệt độ ở đây luôn trên mức 80 độ. Thậm chí không khí còn thường xuyên bị vạn vẹo vì bị nung nóng. Có thể sinh tồn ở nơi này phải là một trong những chủng tộc cường đại nhất thế giới địa tâm. Ở đây cũng chỉ có ba chủng tộc đó là hỏa ma tục, hỏa linh tục và hỏa liên tục. Ba chủng tộc này cũng được coi là ba chủng tộc mạnh nhất của thế giới địa tâm. Còn tầm thứ 16, 17 và 18 thì ngay cả ba chủng tộc nào sinh sống cũng có rất ít người biết. Lúc trước, hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương chia nhau sống ở tầm 16 và 17. Hai vị này vì tranh đoạt vị trí mà đánh nhau không ngừng. Cuối cùng mới bị liệt diễm từ tầm thứ 18 đi ra đánh chết từ đó thống nhất thế giới địa tâm. Tầm cuối cùng của thế giới địa tâm không phải là nơi sinh vật bình thường có thể sinh tồn được. Trong truyền thuyết thì chỉ có tam đại trưởng lão của liệt diễm thánh giáo mới có thể đi vào và lắng nghe chỉ dẫn của liệt diễm đại thần. Diện tích tầm 15 không lớn, nhưng ở chỗ này có ba tòa thành khổng lồ. Nếu loài người có thể đến nơi đây liền giật mình phát hiện kiến trúc tòa thành này còn lớn hơn ở thế giới loài người rất nhiều. Mỗi tòa thành giống như một thành phố nhỏ, ba tòa thành ở ngay trung tâm của tầm 15. Khi xuyên qua thông đạo vào tầm 15 liền có thể thấy chúng. Còn thông đạo đi vào tầm thứ 16 thì rất ít người biết. Lúc này, ở lối vào rộng rãi, 20 tên hỏa ma có thân hình cao lớn đang dò xét bốn phía. Bộ dáng của bọn chúng không hoàn toàn giống nhau. chia làm hai loại hình thái. Trong đó một loại mang ngọn lửa màu vàng. Còn lại kia mang ngọn lửa màu đen. Về mặt hình thể thì rất giống nhau, thân thể cường tráng, trên đỉnh đầu có ba sườn dài. Hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương đều xuất phát từ hỏa ma tột. Khi đó hỏa ma tột thịnh vượng vô cùng, vượt qua bất kỳ chủng tột nào khác. Đáng tiếc hai vị này vì tranh đấu không ngừng làm hỏa ma tột chia làm hai nhánh đấu đá. Lôi kéo các chủng tộc khác phát động chiến loạn Quấy rối cả thế giới địa tâm Trong giai đoạn này có hơn 30 chủng tộc biến mất hoàn toàn Cũng chính vì vậy mà liệt diễm mới có thể nhanh chóng thống nhất thế giới địa tâm Sau khi hai đại quân vương bị liệt diễm giết Hỏa ma tộc liền suy sụp lại thêm thù hận nhiều năm trong nội bộ May nhờ hỏa diễm ma cùng với ám viêm ma đã một lần nữa thống nhất lại hỏa ma tộc, lúc này cục diện mới ổn định lại. Bởi vì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Hỏa ma tộc dù tao ngộ đã kích trầm trọng như vậy nhưng bọn họ vẫn là một trong ba chủng tộc cường đại nhất thế giới địa tâm. Lối vào tầm 15 do ba chủng tộc lớn thay phiên bảo vệ, mỗi tháng đổi một lần. Dĩ nhiên đây là tính toán theo thời gian của loài người. Còn thời gian của thế giới địa tâm thì họ có B, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Gơn. Pháp tính toán riêng, Hỏa linh tục khác với hỏa ma tục đặc điểm lớn nhất của bọn họ là không có thân thể. Đây là một chủng tộc cổ xưa, không biết bọn họ đã tồn tại ở thế giới địa tâm này bao nhiêu niên đại. Đa số sinh vật ở thế giới địa tâm chỉ biết trước khi có hỏa ma tục thì hỏa linh tục đã tồn tại. Ở thế giới địa tâm, hỏa linh tục là một chủng tộc được các tộc khác kính trọng nhất. Bởi vì họ ghét chiến tranh, yêu thích hòa bình. Mà thực lực lại cực kỳ cường đại. Lúc trước sở dĩ liệt diễm có thể thống nhất cả thế giới điện tâm là bởi vì có sự trợ giúp của hỏa linh tộc. Cho dù là hỏa ma tộc vốn không qua bọn họ thì cũng không dễ dàng khiêu khiết. Dù sao hiện tại hỏa ma tộc đã không còn như xưa. Cuối cùng là hỏa liên tộc là chủng tộc do liệt diễm nữ hoàng tự mình sáng lập. Địa tâm hồng liên không chỉ có một đó Hỏa liên tục chính là từ tầm thứ 18 đi ra Sau khi liệt diễm có thần thức thức tỉnh liền đưa cả hỏa liên tục xuống tầm 15 Thực tế đã chứng minh hành động của nàng là chính xác Hỏa liên tục dù sinh trưởng ở tầm 18 nhưng hoàn cảnh nơi đó quá ác liệt Chỉ có mỗi liệt diễm là có thể giác tỉnh từ đó Sau khi được dời tới tầm 15, hỏa liên tục liền quật khởi. Ngắn ngủi 1.000 năm thời gian đã có mấy trăm vị hỏa liên tục cường giả thức tỉnh, đều là cường giả gần thập giai. So với thế lực mạnh nhất trên mặt đất là Long Tộc thì cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, vì có liệt diễm chăm sóc cho hỏa liên tục nên không có chủng tộc nào dám ngăn trở sự phát triển của họ. Sau thời gian dài, hiện tại hỏa liên tục đã đủ năng lực cùng hai đại chủng tộc kia đối kháng Có liệt diễm tồn tại thì tam đại chủng tộc bình yên vô sự Nhưng từ khi khí tức của liệt diễm nữ thần mất đi Đặc biệt là thời gian gần đây Ba đại chủng tộc bắt đầu xuất hiện tình trạng bằng mặt không bằng lòng Manh nha xuất hiện phân tranh Hơn nữa lại là mâu thuẫn giữa hỏa ma tộc và hỏa liên tộc. Hỏa ma tộc cường thịnh lúc xưa chính là bị liệt diễm nhập tắt, vì thế chúng không ra thiết gì hỏa liên tộc. Trước kia có liệt diễm áp chế, dĩ nhiên hỏa ma tộc không dám tỏ vẻ. Nhưng sau khi tin tức liệt diễm mất tích được xác nhận, hỏa ma tộc lại không chịu an phận. Trong gần ngàn năm qua, trong hỏi ma tộc xuất hiện một vị thiên tài. Nhờ có sự thống lĩnh của hắn mà thực lực hỏi ma tộc tăng cường nhanh chóng. Đã có khuyên hướng áp đảo cả hai tộc kia rồi. Vì có thể làm cho thế giới địa tâm tiếp tục vững vàng phát triển. Hỏa linh tộc tộc trưởng. Một trong ba thái thượng chí tôn trưởng lão quyết định khởi xướng thánh giáo Khánh Điển Mục tiêu rất đơn giản là lựa chọn một vị đại diện giáo chủ làm thủ lĩnh cả thế giới địa tâm Hắn quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ bởi áp lực của họ ma tột càng ngày càng lớn Hắn gần như là áp chế không nổi rồi Nếu không có biện pháp thì cảnh tranh đấu khi xưa sẽ tái diễn Ring Phoenix 28.0201-2014-1152 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 531 Thánh Đồ Hàng Lâm Nguồn bang Luân Uy Com Bản thân hỏa linh tộc có tổ huấn là trừ phi địa tâm thế giới xuất hiện tai nạn khổng lồ Nếu không phải luôn luôn bảo trì trung lập Cùng lắm thì hơi thiên vị cho hỏa liên tục một chút. Chỉ có như vậy thì hỏa ma tộc mới luôn co cụm lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hỏa linh vương quyết định triệu tập hội nghị lần này. Hy vọng có thể lựa chọn một vị đại diện giáo chủ thống xoáy toàn cuộc. Hỏa ma tộc rất mong muốn tình huống như thế phát sinh. Nhưng hỏa linh vương lại đưa ra một điều kiện. Đó là bồi dưỡng người mới hoàn toàn Lần tuyển chọn vị trí đại diện giáo chủ này Ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão không được tham gia Tộc trưởng hỏa ma tộc vốn là người đưa hỏa ma tộc một lần nữa trở nên cường đại Hắn tự thấy thực lực bản thân đã vượt qua hỏa liên vương và hỏa linh vương Vì thế nên hắn không đồng ý với điều kiện của hỏa linh vương Nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Nguyên nhân rất đơn giản. Hỏa Linh Vương nói cho hắn biết nếu như hắn không đồng ý điều kiện đó thì vì hòa bình của thế giới địa tâm. Hỏa Linh Vương sẽ liên hợp với Hỏa Liên Vương tiêu diệt Hỏa Ma Tột. Dù Hỏa Ma Tột mạnh nhất trong ba tột, nhưng cũng không thể nào chống lại sự liên hợp của hai tột kia. Vì thế hắn đành phải nhẫn nhịn mà đáp ứng Khánh Điển lựa chọn đại diện giáo chủ của liệt diễm thánh giáo sẽ bắt đầu trong mấy ngày nữa Ba chủng tộc lớn đều giống trống mở cờ chuẩn bị Trong mắt họ và những chủng tộc khác ở thế giới địa tâm thì đại diện giáo chủ sẽ là người trong ba chủng tộc này Những chủng tộc khác đến chỉ là tham gia lễ hội, xem náo nhiệt mà thôi Ba chủng tộc lớn này đang phân cao thấp rất gây cấn Hiện giờ vẫn không chịu buông lỏng Đã âm thầm chuẩn bị nhân thủ đầy đủ kỹ càng Hai mươi tên hỏa ma đang dò xét đột nhiên dừng bước Ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng lối vào tầm thứ 15 Kèm theo một tiếng rồng ngâm trầm thấp là ánh sáng màu vàng chói mắt Cùng với màu đen thâm thúy tỏa ra Một thân thể khổng lồ bất chợt bay ra khỏi thông đạo. Ngọn lửa trên người 20 tên hỏa ma bùng lên, không khí xung quanh như trở nên sền sệt trong nháy mắt. Nhiệt độ vốn là 80 độ phút chút đã lên đến 300 độ. Ba động ma lực nồng đậm kết hợp với lưới linh hồn tập trung vào quái vật khổng lồ đang bay tới. Đó là một sinh vật mà nhóm hỏa ma này chưa thấy bao giờ. Trong nhóm đều là hỏi ma có tu vi cấp chính thế nhưng chúng vẫn cảm nhận được khí thế không thể nào kháng cự nổi từ kẻ mới đến kia. Bọn họ tưởng như đã khóa được sinh vật đó thì đột nhiên có một tầm ánh sáng màu bạc từ nó tản ra. Linh hồn tỏa định của bọn họ như rơi vào trong hư vô, giống như chưa từng có sinh vật nào xuất hiện. Lớn mật dám vô lễ với ta. Một thanh âm hùng hậu phát ra từ đỉnh đầu của quái vật truyền đến Sau một khắc là một tiếng nổ rền vang lên Quái vật cửu trảo kia đã ngang nhiên đậu xuống làm cả vùng đất chấn động Lúc này nhóm hỏa ma mới có thể quan sát được một cách rõ ràng Thân thể sinh vật khổng lồ kia có hai loại màu sắc Một bên là màu trắng Bên kia là màu đen Lại có hai cái đầu rất lớn. Bọn họ chưa từng thấy loại sinh vật này bao giờ. Nếu như trên người nó không nồng đậm hai loại cực hạn hỏa lực thì những tên hỏa ma này đã cho là sinh vật kia từ bên ngoài xâm lấn. Khi thấy rõ hai sinh vật nhảy xuống trước tiên từ trên lưng quái vật khổng lồ, đám hỏa ma liền thở phào nhẹ nhõm. Đó là hai thân ảnh cao chừng sáu thước có hình dạng tương tự bọn hắn. Những hỏa ma tuần tra chỉ có chiều cao thân thể chừng 4 thước, thấp bé hơn so với hai thân ảnh kia không ít. Khi thấy bọn họ, đám hỏa ma vội vàng thu liễm, đồng thời quỳ một gối xuống cung kính nói: "Bái kiến lãnh chủ đại nhân." Trên người hai sinh vật khổng lồ kia thiêu cháy lên hai ngọn lửa vàng hoặc đen trong hỏa ma tột thì ngang với cấp thống lĩnh rồi. Nếu thân cao vượt sáu thước thì là cấp bậc lĩnh chủ, thân vượt tám thước chính là đại lĩnh chủ. Mà người cường đại nhất trong tột chính là hỏa ma vương, thân cao hơn mười thước. Điều làm nhóm hỏa ma kinh ngạc đến ngớ người chính là sau khi hai vị lĩnh chủ hạ xuống lại không để ý một chút gì đến họ. Mà lại lùi sang một bên. Quỳ một gối xuống trên mặt đất giống như đang nghênh đón ai đó. Tiếp đó có mười người liên tiếp nhảy xuống từ trên lưng sinh vật khổng lồ kia. Người đứng đầu mặc bộ giáp màu đỏ trùm kín toàn thân. Một bộ giáp có khí tức súc tức. Không thể cảm nhận được nửa phần ma lực ba động trên người hắn. Đám hỏa ma không ngu đến mức coi đó là một sinh vật yếu đuối. Có thể đi tới tầm thứ 15 đều là cường giả của thế giới địa tâm. Không phải là người trong tam đại gia tộc thì cũng là nhân vật cỡ lãnh chủ trở lên mới có thể đặt chân tới đây. Chính người đi theo hắn cũng bao trùm trong một tầm nham tinh màu đỏ trông giống như giáp da. Đây chính là bộ dạng của hỏa khôi lỗi. Chẳng lẽ vị trước mắt này là khôi lỗi vương? Nhưng mà giáp da trên người khôi lỗi vương đâu có kỳ lạ như thế. Hơn nữa cũng không đến mức hỏa ma lãnh chủ phải tự mình dẫn đường chứ. Khôi lỗi tộc sinh hoạt ở tầm thứ 12 là chủng tộc xếp thứ 43 cũng là một chủng tộc tương đối mạnh. Nhưng hỏa khôi lỗi và hỏa linh tộc rất thân cận vì sự tồn tại của hai chủng tộc có chút giống nhau. Tuy nhiên, tộc nhân của hỏa linh tộc có linh hồn cường đại hơn nên có thể trực tiếp dựa vào hỏa nguyên tố mà tồn tại. Còn họ khôi lỗi tộc phải đem linh hồn ký thác vào tinh thạch thì mới có thể sinh tồn. Thân thể bọn họ có thể là bất cứ hình dạng gì, nhưng họ lại thường sử dụng hình dạng con người. Đây cũng là một chủng tộc tu luyện linh hồn thuần tuế. Tay phải tên khôi lỗi vương vung lên. Trong không trung lặng lẽ hiện ra một khe hở. Sinh vật khổng lồ đã chở bọn họ đến rống lên một tiếng trầm thấp. Sau đó biến mất trong khe không gian. Nhóm hỏa ma thấy một màn như vậy trong lòng không khỏi trở nên lạnh lẽo. Hắn có tọa kỵ riêng. Phải biết rằng ở thế giới địa tâm này chỉ có tộc trưởng của mười chủng tộc đứng đầu mới có thể có tọa kỵ. Những tộc trưởng khác. Dù là trưởng lão trọng yếu nếu dám có tọa kỵ tức là khiêu khích quyền uy của tộc tưởng mười chủng tộc lớn. Đây cũng là một ối kỵ nghiêm trọng của thế giới địa tâm. Không người nào dám xúc phạm. Vì khôi lỗi vương trước mắt này dám làm như thế có nghĩa là hắn tự tin đã có đủ thực lực.